các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hồng Đoan khẽ gật đầu, cả bệnh viện đều dành sự ưu ái cho nàng vì tưởng nàng vẫn còn là người yêu của Phó Chủ tịch Lương và vì thế, cô vẫn gọi Hồng Đoan là bà Phó Chủ tịch. Cô y tá và Xuân cùng đỡ Hồng Đoan ngồi dậy, dựa vào cái gối lớn, duỗi thẳng hai chân trong tư thế thoải mái nhất, chờ cô y tá ra khỏi phòng và khép cửa lại, Xuân nhắc lại Ừm uhm, tôi chỉ hỏi chị vài câu thôi, khi nào thấy mệt thì chị ngừng lại năm nghỉ." Hồng Đoan lo lắng hỏi. "Nhưng mà chị ơi, hôm tôi gặp nạn á, tôi vẫn để cái ví ở trong xe. Trong ví có tiền, có điện thoại di động và và nhiều thứ linh tinh. Những thứ đó bây giờ ở đâu rồi? Ai đang giữ?" Nàng hỏi thăm cái ví thực ra là muốn hỏi cái phone thứ hai của mình, trong đó toàn những lời nhắn giữa nàng và Vũ Minh. Xuân Thành thật đáp: "Em tôi không biết, không thể trong kho tang vật của công an, có thể bọn côn đồ hôm đó lấy mất rồi, mà cũng có thể là vẫn còn trong xe vì tôi chả nghe ai nói gì cả. Nhưng để tôi hỏi cho chị. Giờ bây giờ, à, tôi xin chị kể đầu đuôi cho tôi nghe." Hồng Đoan đưa bàn tay mọ mẫm bên cạnh giường, Xuân vội đứng dậy và hỏi: "Sao? Chị chỉ muốn uống nước hả?" Hồng Đoan gật đầu, Xuân liền đi vòng qua, bưng ly nước cam có cắn, ống hút mà bà ấn để sẵn ở đó cho con gái. Xuân trao ly nước cho Hồng Đoan, nàng vừa uống chậm chậm vừa ngẫm nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào. Từ hai hôm nay nhờ thuốc chống đau, đầu óc Hồng Đoan bắt đầu tỉnh táo. Nàng biết trước ông Lương sẽ phải thẩm vấn nàng về vụ nàng bị tạt ác xích. Nàng phân vân tự hỏi, Không biết có nên khai thật những lời mà thằng đeo mặt nạ đã nói với nàng hay không? Khai đúng sự thật, tức là sẽ phải nhắc đến Vũ Minh, vì Vũ Minh là nguyên nhân khiến nàng bị nạn. Lúc đầu nàng định sẽ khai đây là một vụ chấn lột, nghĩa là ăn cướp giữa đường. Nhưng nàng lại nghe người ta bảo hai thằng côn đồ ấy không lấy bất cứ thứ gì của nàng. Tất cả đều còn nguyên trong xe khi công an đến làm biên bản. Có nghĩa đây là vụ đánh ghen thuần túy. Nếu chấp nhận đây là một vụ đánh ghen thuần túy thì phải nhắc đến Vũ Minh. Mà nhắc đến Vũ Minh thì sợ thiên hạ sẽ thắc mắc rồi đồn đãi linh tinh, nhất là ông Lương sẽ nghĩ sao. Mà không nhắc đến Vũ Minh thì công an rất khó tìm ra thủ phạm. Đang rằng co khổ sở thì hôm qua, bà ấn mẹ nàng ngồi trên giường búc cháo cho nàng ăn, bùi ngùi bảo. Mấy hôm này, mẹ cứ khóc thầm. Gần một tuần lễ rồi mà anh Lương chỉ vào thăm con có mỗi một lần nữa. Mẹ thấy chả còn trông mong gì nữa con ạ. Đàn ông người ta mê sắc chứ có tỉnh nghĩa gì đâu. Con còn nhan sắc thì người ta vồ ta vập. Bây giờ con chẳng còn như xưa nữa thì người ta quay đi. Trời nó bạc bẽo lắm con ơi." Bà ấn nói ra một điều huề vốn mà bà tưởng là một triết lý về cuộc sống. Dĩ nhiên cuộc đời nó như vậy, bởi nếu không mê sắc thì ông lương giờ này vẫn còn ở với bà vợ già chí đời nào mang Hồng Đoan từ Hoài An lên đây. Ý bà ẩn muốn nói là bà không ngờ ông Lương quay lưng nhanh như thế. Ít ra là ông cũng phải giả vờ săn sóc con gái bà khi nó mới gặp nạn rồi từ từ mới chia tay, chứ ai nỡ quay đi ngay như vậy. Chính Hồng Đoan cũng đang nghĩ như mẹ. Nàng cứ tưởng ông Lương chưa biết gì về mối tình tội lỗi của nàng và Vũ Minh nên nàng hết sức ngạc nhiên và thất vọng khi ông không vào thăm. Nàng nằm trong phòng cấp cứu đến mấy hôm. Ông không đến. Chờ nàng tỉnh táo ra khỏi phòng cấp cứu. Ông Lương và đại tá Hùng mới ghé một lần duy nhất rồi thôi. Hai ông ghé để xem kết quả việc trừng trị con dâm phụ như thế nào. Chứ có thăm non gì đâu. Ông Lương đứng ở cuối giường. Hờ hững nói vài câu an ủi rồi kéo dân Hùng ra về. Bà ấn nhìn theo út nghẹn như đang bị bóp cổ. Bà bảo Hồng đoan. Ôi, nó trở mặt như trở bàn tay nữa. Đời mẹ chưa từng gặp ai mà bạc ác như thế Lời nhắc nhở thực tế của bà Ấn Giúp Hồng Đoan quyết định được một chuyện Mà nàng đang phân vân Đó là nàng sẽ khai thật với công an Sẽ nhắc đến Vũ Minh Để công an dễ truy tầm thủ phạm Khai thật vì đằng nào Ông Lương cũng đã bỏ nàng rồi Huống chi cái cell phone bí mật Nàng dùng để liên lạc riêng với Vũ Minh Giờ này chắc chắn đã nằm trong tay Đại tá Dương Hùng hoặc ông Lương Như vậy còn trối cãi thế nào được nữa Chuyện quan trọng bây giờ là tìm ra kẻ côn đồ đã hãm ám, ám hại nàng. Chính nàng giờ này cũng đang tin chắc rằng Vũ Minh có hứa hẹn với một cô gái nào đó rồi thay lòng đổi dạ. Cho nên gây nên oán thù, duy có điều nàng không hiểu nổi là tại sao cô gái ấy biết chuyện giữa nàng và Vũ Minh. Phải chăng? Chắc... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net